các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dần, có người trên thuyền nhìn ra hỏi lớn. "Anh chị có việc gì đấy?" Bố tôi to. "Anh có về Vũ Thư không? Cho tôi quá giang với vợ chồng tôi đi từ bến Kiến Sương qua đây, muốn về Vũ Thư." Người lái thuyền quay vào một lúc rồi quay ra hét to. "Đợi tôi một chút, tôi đánh thuyền vào." Một lúc sau thì thuyền cập gần sát bờ, bố tôi cõng tôi ra đưa lên thuyền, được bác chủ thuyền kéo lên thuyền. Rồi bố tôi tiếp tục cõng hai chị em gái tôi ra. Cuối cùng thì ông vào cõng hai bao đồ bỏ lên thuyền. Chiếc thuyền rời bờ. Tôi quan sát chiếc thuyền này. Nó dùng để chở một ít đồ gì mà nhìn mãi tôi không nhận ra là thứ gì cả. Bố tôi thì vào trong nói chuyện với bác chủ thuyền. Bây giờ tôi mới biết nhà tôi đã đến huyện Vũ Thư, nhưng chỉ mới đầu huyện mà thôi. Và giờ tôi mới biết con sông tôi đang đi là sông Kiến Giang, cũng là xương sống của một vùng rộng lớn của tỉnh Thái Bình. Nhà chúng tôi ngồi chờ thuyền của bác lái thuyền. Nhà bác cũng ở Vũ Thư, bác chuyên trở thuê cho người ta. Lâu lâu lấy đồ đi xuôi ngược, bán buôn kiếm tiền. Nhà tôi lên thuyền được một lúc, tính tôi hay tò mò nên nhìn đông, ngó tay. Chạy mũi thuyền này qua mũi thuyền kia. Sau khi giới thiệu sơ qua thì tôi cũng mới biết bác ấy tên là Hòe. Bác Hòe thấy tôi chạy nhảy như vậy bác nói. Thằng Hào phải không? Ngịch nhỉ? Mấy đứa con bác lần đầu tiên lên thuyền, nó chạy sóng dữ lắm. Có mày là không bị làm sao cả, giỏi đấy. Tôi chẳng biết vì sao nữa, lên thuyền thấy thích thật đấy. Mẹ tôi và hai chị gái của tôi thì ói lên mật xanh mật vàng. Nghe bác Huệ nói thế, thì tôi đã mạnh dạn lại bắt chuyện hơn. Tôi hỏi, bác lái thuyền như thế này, đi có một mình có mệt không ạ? Cái này lái có khó không hả bác? Bác Huệ cười rồi xoa đầu tôi nói, có gì mà khó. Giống như lái xe đạp thôi. Tôi lắc đầu nói, cháu chưa bao giờ được đụng vào chiếc xe đạp lần nào. Chỗ làng cháu ngày trước ở có ông bá hộ, có chiếc xe đạp đẹp lắm luôn. Ông ấy giữ như là giữ vàng ấy, bọn cháu chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi. Bác Hòe chỉ cười chứ không có nói gì. Bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ ra một chuyện nên tôi hỏi. Bác Hòe ơi, chỗ lúc nãy bác đã đón nhà cháu đấy ạ. Chỗ đó có người nào không ạ? Cỡ tuổi như cháu đây ạ. Bác Hòe nghe tôi hỏi thì tôi nhìn thấy bác ấy giật mình một cái rồi nói. Sao ai nói cho cháu biết khu đấy có người hả? Chỗ nhà cháu dừng lại tối qua xung quanh không có người ở đâu, hoang vắng lắm. Chỗ đó không xa có một cái làng nhỏ mà đợt nạn đói chết cả làng, rồi làm gì có ai? Giờ chỗ đó hoang vắng hiếm dấu chân con người lắm. Ai mà có việc thì đi đường sông, không thì đi vòng đường khác đi qua cái làng đó à? Tôi thì lúc đó cũng đã biết ma mãnh là cái gì đâu. Tôi vẫn ngây thờ lắm. Nghe bác Huệ nói như vậy thì tôi nói tiếp. Tối qua cháu có gặp một đứa bằng tuổi cháu. Nó bảo nhà nó cách sông không xa. Nó nói thường hay ra sông tắm. Sáng nay cỡ 4 giờ sáng, cháu thấy nó rình mò quanh ở chỗ nhà cháu ngủ. Mà nó thì lại chạy nhanh quá cho không có bắt kịp. Nghe tôi nói xong thì lần này bác Huệ đã kêu lên. Khiến cho bố mẹ tôi tưởng tôi quậy phá nên đã đi vào khoang thuyền xem như thế nào. Bố tôi quát. Cái thằng giặc kia Mày lại vào đây phá cái gì? Để mà bác la hay sao vậy? Tôi lắc đầu nói. Ờ không ạ. Con đâu có phá gì đâu. Con đang nói chuyện với bác ấy cơ mà. Lúc này bác hòe mới lên tiếng. Chú đừng có mắng nó. Nó không có phá gì đâu. Nó đang kể cho tôi nghe chuyện tối qua. Nó gặp người ở chỗ bãi sông của gia đình chú ở lại tối ấy. Thật ra thì nghe nó nói như vậy thì tôi mới nhớ ra. Cái bãi sông đấy đi lên một đoạn nữa. Có cái làng. Ngày xưa nạn đói vì đói quá mà cả làng đã chết đói. Chẳng biết đến bao nhiêu là người. Nhưng mà cái làng đó bị bỏ hoang. Dần dần cỏ leo bèo lấp rậm rạp. Không ai đặt chân đến đó. Ngày xưa tôi hay lái thuyền qua đây buổi tối. Nhiều hôm đều nhìn thấy có mấy đứa bé nhảy ùm ùm xuống dưới sông tắm. Nhưng mà soi đèn lại thì không thấy. Tôi cũng có hỏi bạn bè cùng nghề trên vùng này rồi. Họ nói đó là những oan hồn của những đứa trẻ chết đói ở cái làng này đấy. Bọn nó đói quá. Mà ra sông mò cua, mò cá, rồi đói quá thì nằm luôn ở đấy. Ở trên làng thì người chết chẳng có ai thèm chôn Ở sông thì chết rồi, bị cuốn đi đâu thì không ai biết. Tối qua thằng nhóc nhà anh chị có lẽ là nó đã thấy hồn ma của mấy đứa trẻ chết đói năm xưa đấy. Nghe bác khỏe nói mà da gà của tôi đã nổi lên từng cục từng cục. Tôi dùng mình liên tục, thầm nghĩ trong lòng không lẽ lúc tối tôi đã gặp chính là một hồn ma của đứa trẻ chết đói hay sao? Giờ nghĩ lại thì vẫn cảm thấy ớn lạnh ở trong lòng. Hai lần gặp, lần sau còn vắc đá ra ném nó nữa mới ghê chứ. Bố mẹ tôi thì nghe bác Hoè nói như vậy cũng sợ. Tối qua may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả, cả nhà vẫn bình yên vô sự. Nhà tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net